Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 1317 1318 Khôi Kim đảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Lúc này hắn đang lơ lửng trên mặt biển cách Khôi Kim đảo chừng hơn 5 mây dặm Cho dù xa như vậy vẫn thấy ánh hỏa quang mỹ lệ chói lòa một vùng đáng sợ vô cùng. Thiếu gia xảy ra chuyện gì? Thanh âm trong trẻo truyền vào tai rồi. Bạch Quang lói lên tiểu nha đầu đã rời khỏi thiên cơ phủ. Ta không rõ có điều đảo nhỏ phía trước đang có đại chiến lâm hiên. Chầm rãi mở miệng, nhắm mắt đem thần thức thả ra. Qua không đến nửa tuần trà, hắn ngẩng đầu, sắc mặt trở nên băng giá vô. Cùng, quả nhiên tiến công đảo nhỏ phía trước chính là vạn Phật Tông Tu Tiên. Giả, nhưng binh lực mạnh vượt xa dự đoán. Ngoại trừ đám lửa chọc còn có rất nhiều tu tiên giả tục ra thậm chí. Không thiếu âm hồn rượu vật. Thực lực đông đảo cường đại thế này chẳng lẽ vạn Phật Tông Liên Hiệp. Với lệ hồn tốc. Hiện khôi kim đảo đã biến thành một biển lửa số lượng địch nhân chỉ. Sợ không dưới mười vạn. Sắc mặt lâm hiên trở nên âm tình bất định. Đột. Nhìn nhếu mày chỉ thấy nơi xa có hai đạo kinh hồng đang bay vút qua. Bên này. Trong mắt Lâm Hiên lói lên tinh quang thân ảnh khẽ lắc đã hiện ra. Chắn trước hai đạo kinh hồng kia. Ánh mắt hai người kia đảo qua trên. Người hắn không khỏi lộ vẻ kinh hãi vô cùng. Thiếu niên tiền bối này thực lực cao thâm vô cùng ít nhất cũng là. Nguyên Anh Trung Kỳ tu Tiên Giả. Trước mặt lão quái vật này muốn trốn chỉ là con đường chết, hai người. Trần chờ một chút liền dừng đổn quang buông thóng thân thể. Lâm Hiên gật đầu trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hắn ưu thích kẻ thức. Thời, như vậy không cần làm sát kẻ vô tội để thi triển sư hồn thuật. Tham kiến tiền bối, không biết người có gì phân phó. Nếu người cần... Vãn bối nhất định tận lực đi làm chỉ thấy đây là một nam tử trừng hơn. Tam tuần ăn vận vô cùng hoa lệ như đệ tử thế gia Tu vị không yếu là một ngưng đan sơ kỳ tiên giả. Mà bên cạnh đang khẽ nắm tay hắn là một thiếu phụ hơn hai mươi có chút. Phần tư sắc tu vi thấp hơn là trúc cơ trung kỳ. Thần sắc hai người này bối rối nhìn bộ dáng có thể đoán được là mới thành thân khôi kim đạo là phường thị lớn nhất hải ngoại các đôi song tu đạo lữ sau khi thành thân cũng thường tới mua sắm hai người là đệ tử môn phái nào rốt cuộc trên khôi kim đạo đã xảy ra chuyện gì thanh âm lâm hiên bình thản nhưng ngữ khí uy nghiêm vô cùng thông qua thần thức hắn đã biết đại khái nhưng cụ thể thì muốn nghe người trong cuộc giảng thuật Vãn bối là đệ tử của Bạch Sa Bang có điều cụ thể xảy đáp ra chuyện gì? Ta cũng không rõ. Nam tử cung chính của mở miệng. Không rõ. Lâm Hiên nhớ mày có phần ngoài dự liệu. Tiền bối không nên tức giận. Vãn bối nào dám hư ngôn. Vãn bối cùng. Nội tiện tới nơi này mua sắm. Nửa đêm bị giật mình bởi một tiếng nổ. Lớn. Vừa ra ngoài đã phát hiện cấm chế đại trận trên đảo bị phá, hàng. Vạn địch nhân đánh xếp vào, vãn bối tỉnh tỉnh mê mê không biết chuyện. Di đành cùng tiện nổi cướp đường mà chạy. Nam tử lo lắng dài. Thích sợ lão quái này bất mãn liền sát diệt hai phu thê hắn. Ra vậy, thế ngươi có nhận ra thân phận địch nhân? Trong mắt lâm hiên Ló lên tinh quang. Riêng điều này thì vẫn bối nắm chắc, tuy hỗn loạn vô cùng nhưng địch. Nhân chính là vạn Phật Tông cùng lệ hồn tốt. Nam tử nghiến sang, nghiến lợi nói. Cũng khó trách hắn phẫn nộ, sau yến tiệc tân hôn hắn mang theo nương. Tử tới trên đảo mua sắm, không ngờ thiếu chút nữa mất mạng. Bọn họ vốn, đâu có oán cừu với vạn Phật Tông nếu không phải hôm nay vận khí cực. Tốt thì đã nằm lại nơi đây. Hừ điều này cũng có gì lạ. Vạn Phật Tông cùng lệ hồn tốc lần này giúp. Toàn lực động viên mời vạn tu tiên giả tới đây căn bản là không chỉ. Là vì thiên nhai hải cát. Ý niệm trong đầu xoay chuyển trên mặt lâm. Hiên ló lên tia tức giận lạnh lùng mở miệng. Cái gì không phải chỉ mỗi thiên nhai hải cát, Chẳng lẽ bọn họ còn có ý đồ khác sao? Trung niên nam tử đầy kinh ngạc mở miệng. Đúng vậy. Vân Châu hải ngoại ta phồn thịnh, các loại kỳ trân dị bảo vô số kể. Vạn Phật tông cùng lệ hồn tộc sớm đã thèm thuồng tới rõ rãi. Bọn hắn huy động đại binh tới đây mục đích thực sự là muốn đem nuốt trọn cả nơi này. Tiền bối, sao người biết? Trung niên nam tử nghe âm mưu mà giận cả, người hừ lão phu sinh tại hải ngoại vài thập niên gần đây vốn du ngoạn tại vân châu ngẫu nhiên nghe được từ một vị hảo hữu bí mật này nơi này dù sao cũng là nhà của ta lão phu vội trở về định đem âm mưu của bọn hắn vạch trần sao biết đã chậm một bước lâm hiên thở dài buồn nản thì ra là thế trách không được bọn họ gặp người liền giết sạch Không kể là đệ tử Thiên Nhai Hải các hay tông môn gia tộc khác, một người cũng không buông tha thì ra là muốn thâu tóm Hải ngoại tu tiên giới chúng ta. Nam Tử Như hiểu ra bừng tỉnh quán hận nói: "Đúng vậy, một khi Thiên Nhai Hải các bị công phá thì không phải các tông môn gia tộc còn lại đành mặt cho chúng lồng hành bá đạo sao?" Lâm Hiên nói thêm vài câu nữa, Hai người kia cáo từ rời đi, nhìn qua. Thân ảnh hai người biến mất tại không trung khóe miệng hắn lộ ra tia. Chế giễu Thiếu gia ngươi làm như vậy là muốn mượn lực cả hải ngoại tu tiên. Giới đối phó vạn Phật Tông. Bạch Quang lói lên Nguyệt Nhi lại hiện ra. Trước mặt. U, V, Quy, Quy, Mơ, các tôn môn gia tộc thực lực tuy nhỏ nhưng tích tiểu thành đại. Nếu như bọn họ hợp cùng một chỗ thì chiến lực không phải là nhỏ Nhưng lời đồn chỉ khiến những tôn môn gia tộc kia bán tín bán nghi Sao dám cùng vạn Phật tôn đối địch Trên mặt Nguyệt Nhi lộ vẻ không Tin tưởng Đương nhiên lời đồn là không đủ thế nhưng tướng công ca ca của nàng ít còn có hậu thủ Khóe miệng lâm hiên nhích lên cười gian mở miệng lại đưa ánh mắt như có lửa nhìn sang thân hình thiếu nữ thiếu gia đáng ghét lại chọc ta lúc này là lúc nào mà còn muốn làm ca ca gì đó thực ra người đang tính cái gì Nguyệt Nhi thấy Lâm Hiên nhìn mình như vậy không khỏi đỏ mặt lên trong lòng lại có chút sạo rực ha ha như ông đắc lợi tạm thời giữ bí mật Lâm Hiên mỉm cười nói Nguyệt Nhi ngoan ngoãn gật đầu Sau đó thân hình ló lên vào trong thiên cơ phủ. Chỉ thấy hai tay lâm hiên bấm niệm pháp quyết toàn thân ló lên ánh. Sáng xanh khí tức như có như không cả người hóa vào trong bầu trời. Đêm với tu vị hiện tại của hắn thi triển liếm khí thuật cùng ẩm nặc thuật. Cho dù là tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng khó mà phát hiện. Thân ảnh hắn. Như một bóng u linh nhằm đảo nhỏ bay vút vào. Cùng lúc đó trong khôi kim đảo tại một tòa lầu cắt hoa lệ. Bên ngoài là đội thủ vệ trong đại điện lúc này chỉ có hai tu tiên giả. Một hòa thượng thân hình cao lớn trong tấm áo cà sa đỏ thấm, niên kỷ. Trừng tứ tuần nhưng khuôn mặt đầy vẻ tang thương. Bên cạnh hắn là một nữ tử khá xinh đẹp, có điều trên người lại phát ra. Mùi hương quỷ gì khiến người người phải ngây nhất nhưng lại có chút thi. Khí khó chịu vô cùng. Không năng hòa thượng cùng hôn hương tiên tử đều là nguyên anh chung. Kỳ đỉnh phong tu tiên giả chính là đầu lĩnh đội nhân mã ở đây. Chiến cuộc ở đây tuy chưa kết thúc nhưng phần lớn hòn đảo đã bị bọn họ. Đã khống chế chỉ còn lại một ít cá tạp đang ngoan cố chống cự chỉ là châu chấu đá xè. Nơi này chính kho chứa hàng lớn nhất của Phường Thị, nhìn từng núi. Tinh thạch tài liệu trước mắt, hai người thân là Nguyên Anh Trung Kỳ, mà hai mắt không khỏi sáng lên. Ha ha, hải ngoại đệ nhất Phường Thị quả nhiên không phải hư danh tài. hàng nhiều bá đạo như vậy đủ để hai tôn phái chúng ta chia đều. Huân, hương tiên tử là lướt cười rộ lên. A Di Đà Phật thu hoạch quả thật không tệ nhưng chỉ cần diệt sát các tiện tì thiên nhai hải các là đủ. Hà Tất phải đem toàn bộ tu tiên giả trên khôi kim đảo đổ sát sạch không còn. Không năng hòa thượng chấp tay trước ngực thở dài niệm Phật. Sao vậy đại sư mềm lòng chăng? Không phải, chẳng qua lão nạp thấy không cần phải vô tư gây oán thù thêm chuốc thù. Hun Hương tiên tử vuốt một lọn tóc, cười nhạt nói đại: "Sư xem trọng đám cá tạp kia vậy sao? ở hải ngoại này trừ thiên nhai, hải các đám tôn môn gia tộc còn lại không đáng nhắc tới. Cho dù tàn sát vài đệ tử thì bọn chúng lớn gan dám tìm chúng ta báo thù sao? Huống chi bổn cung nào muốn làm sát kẻ vô tội, chẳng qua tu sĩ trong này đông tới cả vạn." Muốn nhận rõ tiện tì thiên nhai hải cắt đâu dễ. Mà thái thượng trưởng lão lại chỉ hạn chúng ta một ngày phải tiến đến. tụ hợp. Đâu có nhiều thời gian chứ chi bằng. Thanh âm bất mãn của. Hôn hương tiên tử vang lên. Không năng hòa thượng nghe xong thì yên lặng không nói. Lời này cũng. Có vài phần đạo lý. Hai người bắt đầu tham lam kiểm vê tài hàng. Cùng lúc đó lâm hiên đắc lẻn vào sâu trong khôi kim đảo thuận tay giải. Cứu một số tu tiên già. Sau đó lại đem tin đồn là vạn Phật Tông Cùng. Lệ hồn tốc muốn càn quét cả hải ngoại tu tiên tung ra. Tin tưởng những người này thoát hiểm thì lời đồn sẽ nhanh chóng lan ra. Đương nhiên chỉ dựa vào điểm này những tu tiên môn phái còn lại chưa. Thế nghiêng về thiên nhai hải cắt. Dù sao thực lực địch nhân quá mức Kinh thế hải tụ Nhưng kế hoạch của hắn vẫn còn hậu trước Triệu Phong là ngoại đường trưởng lão của lệ hồn cốc Với tu vị nguyên Anh sơ kỳ của hắn trong môn thì thực lực quá yếu Lần này chỉ được Giao một lính đội đi theo nhân mã chủ lực Lúc này thân hình hắn đang lơ lửng Tại giữa không trung trên mặt tràn Đầy vui vẻ Hắn vừa diệt sát vài tên tu tiên giả, trong đó có một kẻ. Là thiếu chủ tiểu môn phái nào đó. Trong túi chứ vật có không ít tài. Hàng, xem như kiếm được một khoản. Triệu Phong đem thần thức thả ra, rất nhanh liền phát hiện vài mục. Tiêu mới. Hắc hắc, gặp phải triệu mỗ coi như các ngươi xui xẻo. Hắn lầm bầm một câu rồi hào quang toàn thân nổi lên, đang định rời đi. Thì đúng lúc này một thanh âm lạnh lùng truyền vào tai khi mềm sợ. Áp, lệ hồn cốc tu tiên giả cũng chỉ thế này sao? Ai? Triệu Phong ngẩn ngơ sắc mặt cuồng biến kinh nghiệm đấu pháp của hắn. Cũng khá phong phú. Vội duỗi tay vỗ vào sau ớp, nhổ ra một tấm thuẫn bài màu vàng rồi nhanh chóng đánh ra một đạo pháp quyết. Chỉ thấy linh quang nơi thuần bài chợt lóe, hóa thành một màn sáng dày đặc bao phủ thân hình hắn. Lúc này Triệu Phong mới thở phào, kim cương thuần này hắn hao tốn vô số tâm huyết vất vả mới thu được, ngăn cản một kích toàn lực nguyên. Anh trung kỳ tu sĩ cũng đơn giản, có bản lĩnh thì đi ra Lén lút núp trong tối thì tính là anh hùng hảo Hán cái gì Triệu phong chố mắt hết lớn Nhưng thần sắc cùng ngữ khí Có vẻ hoàng hốt Hừ, lâm mố vốn không lén lút Chỉ là do các hạ thực lực quá yếu Muốn gặp ta sao Được, lâm mố sẽ cho ngươi làm minh dù vậy Thanh âm bình thản truyền ra Chỉ thấy cách triệu phong chừng hơn mười Trưởng quang hoa ló lên rồi một thân ảnh chậm rãi hiện hiện, nương. Theo đó là một cỗ linh ác đáng sợ từ trên trời ép thẳng xuống. Trong khoảng khắc triệu phong sờn tóc gáy sau lưng toát mồ hôi lạnh. Vẻ mặt kinh hãi vô cùng lấp bắp nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả. Các hạ là ai? Ta là ai? Nói với một kẻ sắp chết làm gì? Lâm Hiên thản nhiên mở miệng rồi phất tay áo một cái, hơn 10 đạo ngũ. Sắc kiếm khí dài gần tức như cá bơi ra đón gió một thoáng đã dài tới. Hơn 3 thước, đi. Hắn chỉ tay một cái, ngũ sắc kiếm khí lóe lên linh quang như gió táp. Mưa sa rào rào bắn tới đối phương. Triệu Phong quá sợ hãi nhưng muốn tránh đã không kịp trên mặt hắn lóe. Lên một tia dữ tợn. Dối tay đấm vào lồng ngực, sau đó mở miệng phun. Ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết nhanh chóng sau thẩm thấu vào thuần bài, màn sáng lập phát. Ra một tầng hỏa diễm màu sắc rực dị. Chỉ thấy ngũ sắc kiếm quang rất nhanh bắn tới, nương theo tiếng xé gió. Giận người tầng hỏa diễm nhanh chóng bị đánh tan. Sau đó kiếm quang tiếp tục chém lên thuần bài nhưng đây không phải là... Phàm vật không ngờ đã ngăn cản được kiếm quang. Lâm hiên không khỏi. nhíu mày tay trái lại phất lên từ trong tay áo bay ra một đạo thanh. Quang hóa thành một viết sao băng chém thẳng tới đem tấm thuấn bài. Ngọt như đậu hũ sướp thành hai nửa. Triệu phong quá sợ hãi còn chưa kịp la lên thì thanh hỏa đã khẽ quấn. Quanh cổ hắn trong hoa máu đầy trời một cái thủ cấp phóng thẳng lên. Trời! Bùm một tiếng thật lớn thi thể hắn tự bảo thành vô số máu thịt. Nguyên Anh muốn chạy chỉ là si tâm vọng tưởng. Đối phương phản ứng cực nhanh nhưng kinh nghiệm đấu pháp của Lâm Hiên. Vô cùng phong phú thân hình nhoáng một cách đã thi triển cửa thiên vi. Bộ ngăn tại trước mặt Nguyên Anh. Rồi ánh sáng xanh lóe lên một đại thổ màu xanh xuất hiện chụp lấy. Nguyên Anh!